các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt mở choang mắt ngồi dậy, vén mồm ngơ ngác nhìn quanh, rồi chỉ trong giây lát, tỉnh trí trở về với thực tại dày đặc trong gai, gã lúng túng tiến ra mở cửa cho người tài xế rồi xuống bếp rửa mặt. Ngồi ở đi văng chăm chú theo dõi động tác của chợt, người tài xế ngạc nhiên thấy vị khách quý của mình hôm nay đánh mất hoàn toàn phong độ thường lệ, áo quần nhàu nát sơ giấy, mái tóc bù xù không chải, đôi mắt kèm nhàm ủ rũ. Bao nhiêu vẻ hào hoa trí thức bỗng chốc biến dạng, ông ngạc nhiên tự hỏi không lẽ trực tiếp mấy ngàn bạc đến thế sao? Một khoa học gia lừng lẫy ở Canada, tiền rừng bạc bể mất mát như thế thì thấm vào đâu mà chực phải tiêu tụy đến như vậy. Từ dưới bếp đi lên, chực vừa chải đầu vừa nói: "Trễ quá rồi, sao không đánh thức tôi từ sáng?" Người tài xế phăn trần, dạ thấy ông ngủ ngon quá tôi tôi để ông ngủ cho khỏe. Chực rục: "Thôi đi, ông ông đưa tôi lại ôte." Vừa nói, gã vừa bước nhanh xuống thềm, nhưng người tài xế ngăn lại. Thương ông bỏ nhà khơi khơi vậy sao? Có ai coi không? Trực sực nhớ ra, quay lại khép cửa và khóa lại. Gã chui vào xe và lại dục. Lại lên ông ơi, tới ôt nhanh, trễ quá sợ người ta đi hết. Người tài xế luống cuốc làm theo lệnh trực cho xe lao vun vút sang hướng đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Vừa tới trước khách sạn, xe chưa ngừng hẳn, trực đã tông cửa chui ra và chạy vút vào hành lang. Nhân viên phục vụ nhiều người quen mặt niềm nở chào hỏi nhưng trực lờ đi vì không nở nổi nụ cười, gã lại thẳng căn phòng thường trực của Quang và gõ mạnh mấy tiếng, bên trong hoàn toàn im lặng. Trực ghé sát mặt vào cửa sổ kính, chớp mắt nhìn vào nhưng tấm màn dày quá mà phía trong lại tối om, trực chẳng thấy được chút gì. Gã đập thêm hai ba lần nữa, đồng thời lớn tiếng gọi: "Quang, Quang ơi, Quang, trực đây." Vẫn không có tiếng đáp lại. Vài kết đầu ở những phòng bên cạnh thò ra nhìn trực, gã chạy xuống câu lạc bộ, đứng ở cửa trông vào một cô nhân viên phục vụ bảo trực. Ông thì mông Quang à?" Trực hồi hộp đáp, "Vâng, văn Tống của Tống Quang có ngủ đây ông cô?" "Dạ có nhưng mà sáng nay đi sớm rồi ạ." Trực thở dài não nuột, đêm hôm qua suy nghĩ mãi, trực thấy chỉ còn con đường hy vọng duy nhất là thú thật chuyện bị cướp, hy vọng thằng bạn Việt Kiều có thể cảm thông cho trực vay mượn để giải quyết tình huống khẩn trương đêm nay. Rồi mai kia về Canada sẽ hoàn trả Vậy mà không gặp được Quang Trực thấy bầu trời sụp đổ Chẳng còn lối thoát nào nữa Gã lưỡng thứng quay ra đường Thất thểu chui vào xe Ngồi bất động như cái xác chết Ông tài xế ái ngại hỏi Thưa ông đi đâu bây giờ ông? Trực dươm dướm nước mắt Biết đi đâu bây giờ? Hay là ông đưa tôi về nhà cô Phượng vậy? Người tài xế nổ máy và ngoan ngoãn làm theo Mặc dù trong lòng rất thắc mắc Không hiểu trực lanh quanh Chạy khắp nơi để làm gì Cứ việc rong chơi như thường lệ, giờ đêm nay đến giờ hẹn, thì chuột giấy tờ về, tại sao phải cuốn quyết lên như gà mắc đẻ thế này? Ông suy nghĩ mãi và không thể hiểu nổi. Của đi thay người, năm ngàn bạc một nửa tháng lương của trực, chứ có bao nhiêu đâu mà tiếc. Đến trước cửa nhà phượng, xe dừng lại, trực không hiên ngang bước ra như thường lệ. Có cái gì làm gã tự ti từ thâm sâu, tránh những ngại gặp ông Đường, mà ngay cả bà Đường vì có cảm tưởng hôm nay cả nhà Phượng sẽ nhìn ra hết sự thật thảm bại của gã. May quá, từ trong nhà Phượng hân hoan lao ra, nàng mặc bộ đồ màu bọt đô làm nổi bật làn da trắng hồng như cánh hoa trong sương sớm. Chút lương tâm còn sót lại khiến chực đau xót oán hận vì đêm qua, lúc ngồi bên hằng, gã đã nảy ra ý định bỏ Phượng để theo đuổi một bóng dáng mới. Chực đẩy cửa xe, chui vội ra, Phượng hơi giật mình vì nét mặt hốc hác của người tình. Nàng trách Đêm qua anh tức khuya quá phải không Em tính nếu mà hôm nay em không tới Thì em lại khách sạn tìm anh đấy Chứ không nói gì lôi hẳn phượng Ra đường đứng dưới một gốc cây Và nhập đề ngay Anh có một món hàng lớn lắm Mà lời lắm chỉ có Việt Kiều Mới mua được thôi Mua xong bán lại liền Nên là sang tay mà Nhưng anh cần khoảng 3 ngàn đô Mẹ em có thể xoay cho anh được ngay bây giờ không Rồi tiền lời mình chia hai 3 ngàn đô Là 12 triệu đồng Mẹ em làm gì có Trực khổ sở Không xoay đâu được hay sao Bỏ thì uổng lắm Hai ngàn rưỡi đô cũng được Chịu thôi Nhà em em biết chứ Mẹ em có bao nhiêu đều kể cho em nghe hết Hồi còn tiệm vàng á Vốn lính thì uh, cũng Chỉ uh, khoảng chừng hai ngàn đô thôi Rồi vỡ nợ rồi mất hết trơn à Em biết bây giờ vết hết Thì chỉ được khoảng một cây là cùng Trực thở hắt ra đến bước đường cùng rồi, nhẫn tâm lường gạt cả phượng mà cũng chẳng có kết quả. Phượng nhìn khuôn mặt đau đớn của Trực lên tiếng than ủi, "Thôi anh, không có thì thôi." Tít. Tiếp... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net